Chào mừng các bạn đến với Thế giới audio.org Mình là Nina Tiếp tục tác phẩm Bảo vật Giang hồ Tác giả Tố Tố Chương 21 Hỷ kết lương duyên sát pháo đỏ hồng bay ngợp bầu trời Trong ngoài phủ họ tiêu Tất cả mọi người đều mặc đồ đỏ Người hầu nô bọc trong phủ thì cải trang thành bánh pháo Đuôi tóc hướng thẳng lên trời Kết đầy những sợi dây màu đỏ Các chủ nhân ai nấy đều vui vẻ, hân hoan Trong khuôn viên, khách khứa đông nghiệt Ngương thân phụ lão toàn thành Dương Châu đều đến Hôm nay là ngày kết hôn của Ngũ Thập Lan À không không, thật ra là hôn lễ của cô con gái út nhà họ Tiêu Ngũ Thập Nương Tiêu lão gia chuẩn bị một bữa tiệc rượu vô cùng tưng bừng thành tráng, khiến cả một thành Dương Châu nhộn nhịp Náo nhiệt hẳn lên lạnh thiếu da toàn thân mặc đồ đỏ, vô cùng thích hợp với đôi mắt sáng tựa sao quê, gương mặt đẹp như tượng tạc của chàng. Em rể, mau nâng ly, thêm ly nữa nào. Người chúc rượu là người anh thứ ba. Người chúc rượu là người anh trai thứ 39 của Ngũ Thập lan Hứng khởi đến mức toàn nói loạn xạ, hoàn toàn phớt lờ khuôn mặt lạnh như băng xương của Lãnh Vô sông rẻ, uống đi, uống tiếp đi. Lãnh Vô Song nghiến răng, nhẫn nhịn nổ khí, ngẩng đầu uống ly rượu thứ 101, vừa uống vừa dùng nội công ép rượu ra từ ngón tay út. "Em rể sắp tới lượt ta rồi." Anh thứ 41 đứng ở phía sau, kích động đưa tay lên vẫy. "Không được chen ngang, giữ vững đội hình." Tiêu lão gia phát cáu, bề hữu rượu chạy lại gần, kéo Lãnh Vô Song sang, mềm rượu nhàn cất lời hỏi. "Vô Song, tại sao lại thế?" Lãnh vô song hít một hơi thật sâu Rồi quay sang hỏi Nhà phụ đại nhân, chuyện gì ạ? Tại sao con đã uống bao nhiêu rượu Mà mặt mũi vẫn rạn rỡ, tỉnh táo Cũng chẳng phải đi giải quyết lần nào Nhà phụ của con chỉ uống vài bình Là đã phải chạy đi tiểu tiễ ngay rồi Kinh mạch trên trán lãnh vô song Nổi lên bằng hết Chàng miếng răng giành lấy một bình rượu đầy ấp Trong tay nhạc phụ đại nhân Ngẫn đầu uống cạn rồi tức giận nói Không có gì đặc biệt Chỉ vì con thường xuyên luyện tập mà thôi Điều lão da trốn mắt nhìn bình rượu trống trơn, nghi hoặc ngó đông ngó tay rồi lại hỏi. Kỳ lạ thật, rượu của ta đâu hết rồi. Phía này mọi người cơm no rượu say, còn ngũ thập lan thì đang đói meo có bụng, ngồi trong phòng tân hôn, mặt mày khổ sở. Con đói quá, các mẹ. Cô ôm lấy bụng, không ngờ kêu than. Quá chịu đừng. Tất cả các mẹ đều đồng thanh nhất trí, nâng cao chí khí cho ngũ thập lan, khiến cô đành phải nuốt nước miếng. Tiếp tục ngồi ngây đơ như khúc gỗ Ốc, ọc, ọc Cây dạ dày của cô không ngừng đánh chống biểu tình Cô mòi hạt lạc sống ra từ trong túi Đưa lên miệng nhai Chưa bao giờ cô phát hiện ra Lạc sống lại ngon đến như vậy Lấy từng hạt, từng hạt một Đưa lên miệng cho tới khi hết sạch Sau đó cô bắt đầu chén trái táo đỏ Rồi hạt sen sống Sau tấm khăn che đầu Ngủ thập lan vui vẻ vô cùng Thấy các thứ trên còn ngon hơn cả các món đậu xào khoái khẩu mỗi khi Ngũ thập lan, con đang ăn cái gì đấy? Mẹ cả đứng gần nhất, nghe thấy tiếng nhai đồ ăn liên tục phát ra từ sau chiếc khăn che đầu Vô cùng hiếu kỳ, liền khom lưng xuống nhìn xem sao Ngũ thập lan đang cắn hạt sen sống trắng tinh, nhồm nhòa nhai nghiến Mẹ cả lập tức đưa tay lên ôm miệng, lực bất tòng tâm cất tiếng Tiểu tổ tông Đây là những thứ được chọn để đem lại may mắn cho con đấy Không được ăn, không được ăn đâu Cái này không được ăn Cái kia cũng không được ăn Ngoại trừ mấy viên bột rán ăn từ sáng sớm Thì ngũ thập lan chưa có gì bỏ vào bụng Cô thật lòng đã đói đến mức cực điểm Da bụng chuẩn bị dính vào da lưng rồi Phẫn nộ giật luôn chiếc khăn trên đầu xuống Rồi tức giận hét lớn Đến lúc nào thì con mới được ăn Phải đợi cô gia vào phòng tân hôn Uống rượu hợp cẩn con ạ Mẹ thứ năm thẹn thùng lên tiếng Thực ra sau khi uống rượu hợp cẩn Thì sẽ đến khâu động phòng Nên lại càng chẳng có thời gian ăn uống gì cả Nhưng bà không tiện nói ra Chỉ sợ tiểu tố tông đang ngồi trước mặt mình Sẽ phát cáu Rồi gây nhiều chuyện đau đầu nhức óc hơn Hả? Còn phải đợi huynh ấy về phòng sao? Ngũ thập la ngay tức khắc uệ oải Mất hết cả tinh thần Nghiến chặt răng Mặt cho mọi người ngăn thế nào Cô vẫn phương quyết bước ra khỏi phòng Mua xong, chúng ta uống rượu hợp cẩn thôi Từ phía đằng xa, cô nhìn thấy tướng công nhà mình nổ khí xung thiên Đang phải tiếp rượu từ mọi người Bàn tay nắm chặt lại Mấy lần định đưa tay ra rút linh tê bảo kiếm ở phía sau lưng Rồi lại run run thu tay về Ra là chàng đã phải nhận nhiễm chịu đựng vô cùng khổ sở Cảnh tượng này khiến cho ngũ thập lan không nhịn được cười Ngũ thập mũi mũi, làm sao mũi lại không đổi khăn tân nương mà chạy ra ngoài thế này. Các anh trai đang xếp hàng chở chút rượu vô cùng kinh ngạc, đồng thanh hét lớn. Mũi mặc kệ, vô song, mũi không muốn ngốc nhất ngồi một mình trong phòng đâu. Đi thôi, chúng ta đi uống rượu hợp cẩn thôi. Ngũ thập làn Nếu lê ống tay áo của lãnh vô song, đôi mắt to không ngừng chớp chớp. Chiếc mũ phượng và lớp son phấn càng khiến khuôn mặt cô thêm xinh xắn, diễm lệ. Trái tim của lãnh vô bỗng nhiên cô gi giô kớ nóng rực lên. Được, đi uống rượu hợp cẩn thôi. Lãnh vô sau mỉm cười rồi xé một miếng vải áo che lên đầu cô. Có điều khăn che mặt thì phải để tướng công ta đích thân kéo xuống. Ngũ Thập lan, cười tiếc mắt, đặt bàn tay bé nhỏ của mình vào bàn tay ấm áp của chàng, hướng ha hướng hở đi lên phía trước. Em rể, như vậy hình như không hợp lễ nghĩa cho lắm. Đúng thế, đợi thêm chút nữa. Đến lúc hai đứa động phòng hoa chúc, mấy huynh đệ bọn ta còn phải đến quậy phá một chầu nữa cho mà xem Hả? Lại còn đòi đến quậy phá lúc động phòng nữa Câu nói này khiến lãnh vô song lần đầu thành hôn hoàn toàn kinh ngạc Chán chàng lại nổi đầy gân xanh, cuồn cuộn không dứt Chút những nại cuối cùng đã cạn sạch, chàng rút kiếm ra, lạnh lùng nói Người nào dám quậy phá thì sẽ giống như chiếc đèn này Tạch tay nhấc kiếm lên, mối lượng như nước chảy mây trôi, nhò nhã phiêu linh khiến chiếc đèn sáng rực trước mặt tan thành trăm mảnh vụn. Không gian như bị đóng băng, tất cả mọi người đều ngây người ra, kinh Hải tột độ trước khí thế mạnh mẽ của chàng. Đi nào, vào động phòng. Tâm trạng của lãnh vô sông đột nhiên vui vẻ hẳn lên, mới đi được vài bước, cảm thấy ngủ thập lan đi quá chậm. Chàng liền cúi xuống bế thóc cô lên, vận khí, nhúng chân bay vút lên. chân đạp lên đầu mọi người khiến họ la oai oái Hùng Dũng tiến vào phòng tân hôn uống rượu hợp cẩn là hai đứa đã trở thành phu thê cùng ân ân ái á sướng vui đói khổ có nhau mẹ cả vỗ vỗ lên đầu của Ngũ Thập Lan vẽ mặt hiền từ tiếp đó đưa tay lên ra hiệu các gì các mẹ đứng đầy một phòng lần lượt rút ra ngoài để lại Ngũ Thập Lan và lãnh vô song trong phòng Ngọn đến đỏ sáng chói khiến cả căn phòng khoát lên mình màu đỏ may mắn, vui vẻ và hạnh phúc. Ngũ thập, ánh mắt gian dưới tình cảm. Lãnh vô sông khẽ nuốt nước miếng, đưa tay khẽ vuốt lên má ngũ thập lan, mãi không nói nên được lời nào. Vô sông, ngủi đói. Đúng vào khoảnh khắc lãng mạn, tuyệt đẹp nhất thì bụng ngũ thập lan lại tiếp tục biểu tình. Lãnh vô sông thở dài một tiếng, bất lực nói. Vậy thì mùi hãy ăn một chút bánh trái đi, ta thật tình mệt quá, mùi ăn xong thì tự mình lên giường nhé Vậy là trong căn phòng tân hôn diễm lệ, tuyệt đẹp, tân nương ăn uống như hổ đói Còn Tân Lan thì mệt nhoài, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ ngay Tiêu lão da mạo hiểm tính mạng, nép tay phía ngoài cửa sổ phòng tân hôn Một hồi lâu mà mọi thứ vẫn cứ tĩnh lặng, im liềm, ông không ngăn nổi dòng lệ xót thương Cứ tiếp tục thế này thì đến bao giờ ông mới có thể nhìn thấy đứa cháu ngoại yêu dấu, còn của Ngũ Thập Lan đi chứ Phật dạy, không thể nói, không thể nói Cho nên giấc mộng làm ông ngoại của Tiêu Lã Gia phải rất nhiều ngày sau mới có thể thực hiện được Ngoại truyện Sau lễ thành hôn, chồng lãnh vô sông càng ngày càng phong độ, tươi tắn Nhưng Ngũ Thập Lan thì ngược lại, tiêu tụy, mệt mỏi, chán nản, bi ai Thế, thế tiêu lão gia không khỏi lo lắng, nghi hoặc quay sang hỏi cậu con trai đứng bên cạnh. Lẽ nào là lấy âm bổ dương? Vậy thì hàng ngày không cần phải đun các loại cạnh thảo bí to, dùng hô gì nữa. Ông càng ngày càng tin tưởng vào suy đoán của mình, nhìn thấy đứa con gái rụt tiêu tụy, mệt mỏi, đáng thương, người làm cha như ông sao không thể đau lòng cho được. Thế là đến lúc ăn cơm, tiêu lão da cứ nhìn lãnh vô sông mãi Định nói rồi thôi, thôi rồi định nói Sau cùng, ông vẫn chẳng thể nhẫn nhịn được Vừa chăm chăm nhìn con rể yêu quý, nhẹ nhàng khuyên nhũ Cha bảo này Vô <cười> sông à, à, à? Trẻ thì trẻ Còn vẫn nên, nên điều độ một chút Đừng vui xuân quá đà Sắc mặt của ngũ thập lam lập tức tím xanh lại Chiếc bát trong tay cô nhanh chóng đập mạnh xuống bàn Tại sao phải điệu đồ, phải cù nhiệt lên mới đúng chứ Ngũ thập làng nắm chặt tay lại, vô cùng phẫn út dáng vẻ hệt như phụ nữ trung niên nhu cầu không đủ Khiến cho lãnh vô sông ngượng ngùng đến đỏ mặt tía tai Phẫn út nói xong, ngũ thập làng và cơm liên tục Phòng mồm, trở mát, nuốt mãi cũng không trôi hết Nên bật ho liên tục Tất cả mọi người trong nhà đều vô cùng kinh ngạc Mẹ cả là người đầu tiên lấy lại được hồn phách Mừng đến rơi lệ Lập tức đứng bật dậy hỏi Ngũ thập, thế nào thế nào con đã có mang Bạn không hỏi thì thôi Vừa hỏi đã khiến ngũ thập Lan suyết à khóc Kể từ hôm tân hôn đến giờ Đã gần một tuần hàng đêm ngoài việc ôm lấy cô ngủ Thì lãnh ngủ xong chưa làm bất cứ chuyện gì khác Nếu như vậy mà vẫn có thai được Thì lẽ nào bản thân cô là thánh mẫu Ngũ thập, lẽ nào là thật Lãnh vô xong cũng hân hoang hỏi Ngủ thập lan lại càng buồn rầu Chán nản thầm nghĩ Lẽ nào Huynh cho rằng Còn cách cả lớp quần áo Mà vẫn thể mang thai sinh con được sao Nổ khí đầy bụng mà không biết chút vào đâu Cô đập mạnh tay xuống bàn đôi thét Ta có con trai rồi Tất cả mọi người trong gia đình Đều vui mừng hôn xiết Suýt nữa còn vỗ tay nhiệt liệt để khích lệ đôi trẻ Có điều Đứa con trai ấy vẫn còn đang ở chỗ cha của nó Cô nói xong liền lường vô song một cái Bẻ mặt bi thương Ai oán vô cùng Nức nở bỏ đi Để lại mọi người ngồi đó Chớp chớp mắt nhìn lãnh vô song Đang tỏ ra cực kỳ ngây thơ Vô tội Vô song ngủ thập Con bé nó nó làm sao thế Làm sao lại như thế tiêu lão gia không biết nên bắt đầu như thế nào Nghĩ mãi mà chẳng tìm ra từ ngữ Để hình dung về việc ngủ thập lan của ức bỏ đi Bộ dạng như thể nhu cầu không đủ Ngay tức khắc, có người tiếp lời cho ông Đúng vậy, đúng vậy Tiêu lỡ gia bỗng nhiên tỉnh ngộ Không ngừng vỗ tay tán thử người mới đến Vừa quay lại nhìn liền Vui mừng thốt lên Cẩm phong, con tới rồi sao? Mau lại đây, chị Hoang Mau chuẩn bị thêm một bộ bát đũa Lạc cẩm phong nhẽ miệng mỉm cười Ngồi xuống ghế rồi quay sang hỏi Với dáng vẽ vô cùng trưởng thành Em rể, gần đây thế nào? Khuôn mặt lãnh vô song ngay tức khắc đen sầm lại Chàng đứng bật dậy Nhất vạt áo chuẩn bị bỏ đi Lẽ nào em rể không muốn biết Tại sao ngũ thập lan đã tức giận bỏ đi Lãnh vô song dừng lại ngay lập tức Mấy hôm nay chàng đã đối xử Với ngũ thập lan vô cùng ân ái Thương yêu Vậy mà tính khí của cô ngày càng lại khó chịu Thô lỗ Ngày nào chàng cũng ngồi trầm tư suy ngẫm xem tại sao ngũ thập lan lại hay cấu gắt Thô lỗ như vậy Lúc thì lo lắng chất độc trong người cô vẫn chưa được giải hết Lúc thì lại sợ rằng sự lãnh đạm lạnh lùng của mình làm cô bị tổn thương Đã suy đoán ngẫm nghĩ bao ngày nay mà chàng vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân sau cùng Vậy nên lúc này khi Lạc Cẩm Phong hỏi thế chàng liền quay lại ngay Em rể coi cuốn sách này thì sẽ biết ngay tại sao Ngũ Thập Lan lại hay tức giận cáu gắt như thế Lạc đại thiếu gia đưa một cuốn sách dày cho lãnh vô sông rồi cười tít mắt lại Lãnh vô sông liền nhận lý, đọc ngay tựa đề ngoài bìa Danh Mục Tỉnh Thế Đúng vậy, đúng vậy, em rể cứ đọc nhiều, xem nhiều, suy tư nhiều Điều quan trọng nhất là phải thực hành thật nhiều Cuối cùng sẽ có ngày lãnh ngộ được Lạc đại thiếu gia ngẫn cao đầu, ra vẻ cao thâm khó đoán Hãy tin ta đi, bản thân ta cũng lãnh ngộ được rất nhiều điều yên thâm từ cuốn sách này đấy Vẽ mặt của chàng cực kỳ nghiêm chỉnh, gật đầu một cách thành tâm Lãnh vô song bán tính bán nghi, lật dở mấy trang đầu ra Ánh mắt vừa lướt qua những điều ghi chép trong đó, hai má liền đỏ ứng lên Chàng đưa tay lên, ra ý cảm tạ là cẩm phong một cách thiếu tự nhiên Sau đó nhấc vật áo vận công, bay vuốt ra khỏi phòng ăn Để lại sau lưng tất cả mọi người đang vô cùng mơ hồ Chớp chớp mắt nhìn các món ăn trên bàn Cha nuôi bảo này Cẩm phong Cuốn sách dành một tỉnh thế gì đó Nói về cái gì thế Liệu có phải giải quyết được vấn đề giữa hai vợ chồng con bé không Tiều lão gia nghi hoặc hỏi Là cẩm phong nhuyễn miệng miễn cười Đây là bí mật gia truyền Còn đảm bảo có sách là mọi sự sẽ là ngay Thấy giọng điệu của chàng tự tin Chắc chắn như vậy Tất cả mọi người trong phòng ăn đều tự động chuyển sang chủ đề khác Ngũ thập, cuối cùng ta đã biết tại sao mùi lễ sầu não rồi Dưới anh đến lung linh là vô sông đỏ bừng mặt nhìn về phía ngủ thập lan đang cởi y phục ra cúi đầu khẽ nói Thì ra đến tận lúc này, hai chúng ta vẫn chưa thực sự động phòng hoa chút ngủ thập lan thẹn thùng, đỏ mặt tía tai Mấy ngày nay mọi người trong nhà đã nấu không biết bao nhiêu thứ đồ bổ cho cô Khiến khí huyết của cô ngày một nóng hơn Ăn nói linh tinh Mũi nào có ảo não Tức giận gì huynh cơ chứ Mũ thập lan xấu hổ Đưa hai tay lên ôn mặt Bộ dạng vô cùng ngựa ngùng Nếu không có lạc cẩm phong Thì e rằng ta đã bỏ lỡ biết bao thời khắc Xuân xanh rực rỡ Vui sướng rồi Lãnh vô sông thở dài một tiếng Rồi từ từ rút cuốn Danh một tỉnh thế Gì đầy bút kích rồng bay phượng múa Của lạc đại thiếu gia ngũ thập lan vừa liếc qua một trang sách Máu mũi đã chảy ngay tức thì Không thể trách cô được, muốn trách chỉ có thể trách gần đây cô đã uống quá nhiều canh bổ ngũ thập, lãnh vô xong khẽ gọi tên cô rồi đưa tay ra lau vết máu dưới mũi cô Liệu chúng ta có thể mô phỏng theo hay không? Giọng nói của chàng vô cùng dịu dàng, chàng đầy mê hoặc Làng môi của chàng mỏng manh, hồng thắm, gợi tình, đôi mắt chàng đầy sự si mê, khát khao Khuôn mặt tựa ngọc bạch nhanh chóng sáp gần lại Vạt áo khẽ buông để lộ ra đôi xương quai xanh tuyệt đẹp Khuôn ngực rắn chắc Vạm vỡ thắt ẩn thắt hiện sau vạt áo Chiến chàng cần thêm quyến rũ Đẹp trai Ngũ thập lan lặng lẽ nuốt nước miếng Đưa tay lên lau máu mũi Rồi ngoát miệng ra bật khóc tu tu Thấy thế Lãnh hồ sông không khỏi hoảng hốt Vội vã ôm chặt cô vào lòng hoang mang hỏi Làm sao thế Ngũ thập, nếu mũi không muốn thì chuyện này để sau cũng được mà Ngũ thập Lan lắc lắc đầu, vẽ mặt bi ai, nghẹn ngào lên tiếng Không phải là mũi không muốn, mà bởi vì hôm nay An Nguyệt đến thăm muội Nhưng cuốn danh mục tỉnh thế và mỹ nam tuyệt sắc bên cạnh cứ khiến máu mũi của cô tuôn trào không ngừng Vậy là sau đêm cuồng nhiệt đó, sắc mặt của ngũ thập Lan lại càng tiều tụy Vừa tái nhờ, vừa xanh tím Từ đó trở đi, già trẻ lớn bé trong nhà họ tiêu đều thay đổi hoàn toàn cách nhìn về lãnh hô sông, vị cô gia mới trong phủ của họ. Xem là chỉ có mình chàng mới có thể áp chế nổi một ngũ thập lan bướng bỉnh, ương ngạnh mà thôi. Đúng là bỏ quyết giày có móng tay nhỏ. Chương 21 Cộng ngoại truyện Hoàng, chúc các bạn có những phút giây vui vẻ cùng tác phẩm.